Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì thì là hoàng thượng là hoàng thượng chữ ái Trương Phong thấy lão lắp bắp thì hiểu ra câu nói vừa rồi có vấn đề vội đính chínhÝ là ai giao cho ngươi à không Ý của ta là vì sao Hoàg thượng biết ta ở đây mà bảo ngươi tới giao lệnh bài còn nữa vì sao biết ta là pháp sư Trương Phong một hơi nói ra tất cả những thắc mắc chỉ thấy Võ Chi Huuyền lúng túng mãi không nói, Trương Phong hừ lệnh đem ghim bài đưa ra trước mặt của lão, dùng giọng của mấy vị đại nhân trên phim truyền hình mà nói. Võ cường nghe lệnh mau nói ra sự thật bằng không chu di tạm tốc. Con mẹ nó tiểu tư này cũng quá khốn nạn rồi. Đến lượt tiểu minh phải thốt lên, trong lòng hắn run sợ sự dã man của Trương Phong. Hắn đâu biết được rằng Trương Phong chỉ hợp theo mấy lời trên phim cổ trang mà tỏ ra uy nghiêm. Võ Tri Huyện nghe thấy câu chu di tăm tập thì hai chân sớm đang mềm nhũng, không còn cách nào khác đành phải đem sự thật nói hết. Quả nhiên là tên tiểu tử đó, ta cứ nghĩ hắn chỉ là con nhà quyền quý, ai mà ngờ phải rồi Thiệu Bình không phải là niên hiệu của Đại Việt sao, chẳng trách gì ta nghe tên của hắn lại quen như vậy. Sau khi nghe Võ Tri Huyện nói người bảo hắn giao lệnh bài cho Trương Phong chính là Thiệu Bình thì khẽ cười mà nói. Đến lúc nhìn lại thấy ở đây ngoài lý Hồng ra không một ai là không há mồm trận mắt nhìn hắn. Võ chỉ huyện lên tiếng. Trường đại sư ngài không thể gọi hoàng thượng như vậy. Dù sao người cũng là cứu ngũ trí tôn. Để người ngoài nghe được là tội chu di cửu tộc đấy. chu di cửu tộc nhà ngươi. Ai bảo tên tiểu tử đó dối gạt ta từ đâu. Trường phòng không một chút khách sáo. Tại thời cổ hắn ta vốn không có hoàng đế. Người với người là bình đẳng. Cái thứ lễ tiết quân thần trong tư duy của Trương Phong vốn không tồn tại. Sau khi nhận được lệnh bài lại biết rõ lai lịch của Thiệu Bình. À không, hiện tại phải gọi là Thái Tông. Trương Phong trong lòng hiểu rõ tại sao Thái Tông lại giao lệnh bài cho hắn. Có lẽ những sự việc vừa qua đã tác động lên tư tưởng về thế giới huyền môn của Thái Tông khiến cho hắn nhận ra mối nguy hiểm của đám tà đạo tới từ Minh Triều. Sau khi đã sáng tỏ mọi điều, Trương Phong không ngần ngại đuổi võ trì huyện về. Giờ hắn có kim bài ở trong tay, kể cả là có tế tướng đương chiều trước mặt cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. nghĩ tới đây thôi mặt của Trương Phong đã ngừa tới tận trần nhà. Điều dân tiểu minh mau đem nước ấm đến rửa chân cho hạ quan, à không cho bổn quan. Võ trì huyện vừa rời đi, Trương Phong đã hơ hơ kim bài trước mặt của tiểu minh mà ra lệnh. Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý Thì đã bị hai người Tiểu Minh và Trần Kiên đẻ ra Mặc cho hắn mới chỉ tỉnh lại Vẫn đánh đập không thường tiếc Đám người Hoàng Linh Lý Phượng Ngồi một bên cười ngặt nghẽo. Đến Lý Hồng vốn lạnh lùng Cũng phải che miệng cười Cả đám náo loạn một hồi Cuối cùng cũng không chịu buông tha cho Trương Phong Ai về phòng nấy Lý Hồng ba ngày qua ở đây chăm sóc cho hắn Không có phòng ở Cho nên không biết đi đâu Hoàng Linh thấy nàng lúng túng thì cười cười đi đến một bên để nhỏ giọng Nếu cô không chê thì đến ở cùng ta với Lý Phượng. Tiểu tử Trương Phong này còn phải nghỉ dưỡng vài hôm mới có thể lên đường. Thế Lý Hồng do dự không quyết Hoàng Linh lại nói thêm. Ngại ngồm cái gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà. Đám nàm nhân thâu kịch kia có lẽ không nhận ra. Nhưng cô nghĩ cùng là thân phận nữ nhi ta lại không nhìn ra ý tứ của cô sao? Lý Hồng bị Hoàng Linh nhìn thấu tâm can, mặt có chút đỏ ứng, nhưng vẫn giả bộ cứng rắn mà nói. Ai làm người một nhà với các ngươi? Rồi bây giờ chưa phải, sau này còn chưa biết được chứ? Hoàng Linh cười đầy ẩn ý, cái đó nắm lấy tay của Lý Hồng mà kéo đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Phong, nghĩ tới mấy ngày qua không nhập định tu luyện, hắn ta vội vàng bỏ giày leo lên giường đã tỏa. Hai mắt vừa nhắm lại thần thức của Trương Phong đã mở ra. Một chân trói mắt đã ập tới khiến cho hắn không khỏi nhú mẩy. Hồi lâu mới từ từ mở mắt. Cây quái gì cánh cửa khai ngộ từ lúc nào? Trương Phong ngần người cảm nhận sức hút từ phía cánh cửa của cảnh giới trước mặt. Hắn đã nhìn qua cánh cửa này vài lần. Hắn biết chỉ cần mình bước qua, các bậc tự nhiên cao lên một bậc. Thế nhưng điều làm cho Trương Phong suy nghĩ chính là Không lẽ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn đã liên tiếp đột phá cấp bậc, điều này thật khó lý giải. Không lẽ chiến đấu sinh tử hung hiểm lại kích thích tiềm lực trong hắn? Sau một hồi dò dự, cuối cùng Trương Phong cũng hít một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net